Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bạn nào đến chơi nhà nữa không bao giờ cho tới bây giờ Hắn ngược lại một lúc Hồ Dũ nhìn hình xăm con nhện trên cổ tay Những cuộc nói chuyện trong đoạn băng ghi âm là của ông bác tôi và Hồ Huy Hoàng Người dưới đoạn băng này ngoài mẹ tôi còn có thành diễn trợ lý của Lão Hoàng Các anh chịu khó đi tìm Xác thằng riêng của lẽ đang mất Và mỏm đá nào đó ven sông Ai đã giết họ Bác tôi, bố tôi hay một thằng tay chân chó đẻ nào đó Thì đấy là việc của bác anh Sao không biết tất cả những việc đó Bách Cảng lúc càng kinh ngạc Và anh tin rằng đây là lần duy nhất trong đời Não bộ và quả tim của hắn Mới bắt đầu làm việc Sao biết ấy à Tôi biết mẹ tôi và thằng Diễn là một cặp Một cặp của ma quỷ chẳng kém Cũng ma quỷ chẳng kém Tôi biết Ai cũng biết Chỉ có bố tôi và bác tôi là không biết mà thôi Đòi hay thế đấy Có những người chuyện gì cũng biết Tôi biết anh có con giận nào trong cạp quần hay không Nhưng lại không biết những chuyện mà cả thế gian này đều nhìn thấy Anh đột ngọn úp mặt xuống tâm ra Đá hơn nhầu nát Mông chọc lên trời và bắt đầu Húi cua lất phất vài phẩy vạ Bạch thầy phát ra những tiếng giống ngão nể Đau đớn của một con thú bị thương Đang cổng đường trong hang đá Tủ đèn mà mai thành Báo điểm chợ hành lang khách sạn Họ sẽ ập vào bất cứ lúc nào Nếu như anh ra tín hiệu Anh đáp lại ok qua tin nhắn Chỉ để cho họ an tâm rằng Anh vẫn đang ổn Và họ có đó tốt hơn Đừng làm gì gây động cho kẻ bên trong. Bách kiên nhẫn, đầy yên như đang úp mặt vào chân mà khóc dưng dứt thế. Trong khi những đồng nghiệp, bụng cũng đã đói mèo, đang kiên nhẫn chờ anh ngoài hành là Đăng, Bách nhẹ nhàng, cậu đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng gì? Càng quay phát lại nhìn Bách giáo hoành, quân mặt tăm tối còn lướt nước, nước. Cậu đã bảo, sẽ đi cùng tôi với chủ xà. À phải... Nói rồi hắn nhìn bách cảnh ra Nhưng tôi không có giết đứa nào đâu nhé Đừng có về đó rồi anh đổ cho tôi Vô số tội Được rồi Về đến nơi chúng ta sẽ nói chuyện tử tế Anh dỗ dành như dỗ một đứa trẻ Cậu chủ động muốn vào trong tủ kia mà Tôi muốn vào Nhưng với điều kiện Lúc nào tôi thích ra là ra Tôi vào để trốn vân ma đó thôi Hắn vào đầu rơi vào cơn mê sàng hào rác Tôi có biết gì đâu Thằng bịt mặt kia rủ đi đâu Thì tôi đi đấy Chúng nhờ tôi dụ con bé vào ô tô Rồi tự ấp thuốc mê vào mặt nó Sau đó tôi chẳng liên quan gì hết Sao cậu quen hắn Cậu nhìn thấy mặt hắn bao giờ chứ Chẳng quen biết gì hết Lần đầu tiên gặp với thằng cô hồn đó Nó cứ sủ sụ mặt mũi như ma Làm sao tôi thấy được Là thằng bán hàng nhờ tôi thôi Nó bắn mà tuy như cậu đúng không Bách nhánh chí hỏi tấn luôn giữ dáng thản nhiên, như không có chuyện gì xảy ra. Nhận ra mình buột miệng, nói lại nữa. "Thuốc bổ mà, chẳng có gì." "Thì có biết chúng bắt cốc của ấy để làm gì không?" mấy hỏi bâng quơ. "Bịnh làm thịt chứ làm gì?" "Tôi đã bảo chúng rồi, gái sinh đầy ra kia sao mà phải cố." Lúc đó hắn dùng súng để tôi đưa con nhóc lên phòng. "Nhưng nếu có ép nữa tôi cũng kiên quyết không thỉ con bé đâu." Tuy công sở thích với lũ đàn bà năm tháng càng như xác chết ấy. Cậu nghe này, cô gái mà cậu bắt cóc ấy giờ đang hôn mê trong bệnh viện, tính mạng nguy kịch chưa biết thế nào. Chúng tôi chẳng nhìn thấy thằng bịt mặt nào hết. Vì thế đầu đuôi chúng tôi chỉ biết có cậu, duy nhất dấu vân tay của cậu trăn kín trong phòng khách sạn. Nhân viên phục vụ bàn của quán Aloha cũng xác nhận cậu đưa cô ấy lên taxi Mà cậu biết chiếc hoa sen giả mạo đã liên quan thế nào đến gần đến vụ án mạng rồi đấy? Lệnh truy ná cậu đã được gửi đi khắp toàn quốc. Cậu đừng nghĩ là cậu chỉ vào tù để ăn dưỡng thôi đâu. Bắt cọc hiệp dâm cướp của giết người hàng loạt, mấy cắp nội tạng một cách man dở. Cộng tất cả tội danh đó lại, cậu sẽ phải lĩnh mấy án tử hình cùng lúc cũng chưa hết tội đồng. Lần đầu tiên, từ ngày gặp Đăng, Bách thấy đôi mặt ăn m mở to hết cỡ hai con người như nổi ra sắp bắn khỏi chồng tôi, tôi tôi phải làm thế nào Lê Hà đã nói gì với cậu máy đột ngột chuyện đề Lê Hà nào chứ Đang ngừa ngác ra mặt một kịch sĩ đệ tài hay nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện